Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trước đây thì chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị rất nhiều những cái câu chuyện của tác giả Mạnh Tuấn và được quý vị rất yêu mến. Chẳng hạn như là câu chuyện nợ máu, câu chuyện thịt kho tàu hay là câu chuyện ai oan ai oán. Đó đều là những cái câu chuyện được quý vị đánh giá rất là cao. Và trong buổi tối ngày hôm nay, dưới ngòi bút tiếp tục dưới ngòi bút của tác giả Mạnh Tuấn, thì chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị câu chuyện của tác giả có tựa đề là Ám Duyên, là một câu chuyện có thể lượng dài khoảng 3 tập Mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị trên kênh MC Định Soạn Official Và lần nữa xin được gửi lời hợp tác à, Lời cảm ơn đến sự hợp tác của tác giả Mạnh Tuấn Cảm ơn đến sự đón nhận của tất cả quý vị và bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 câu chuyện này có phần diễn đọc của Định Soạn Năm 2012, tôi cũng như bao đứa học sinh khác, thi xong cấp 3 đỗ vào đại học và bắt đầu một cuộc sống mới ở chốn thành thị. Tôi thì theo học ở một trường thuộc thành phố Đà Nẵng, đó là một ngôi trường mang tên X. Thật sự lần đầu tiên thoát khỏi tủ ấm, thoát khỏi bàn tay của bố mẹ, mình rất tháo hức đến ngôi trường mới với những người bạn mới. Nhưng đời nó không như là mơ. Ngày hôm đầu tiên đặt chân đi đăng ký lớp, thì tôi thật sự choáng ngợp. Trường gì mà cả một khóa học mà mấy ngàn đứa con trai mà chẳng nổi đến chục đứa con gái. Tôi thật sự lúc ấy thất vọng muốn bỏ về sang năm Thi Lại và trường Sư Phạm, để con trai đứa nào mới lớn mà trả sĩ diện muốn nhìn thấy con gái. Đã thế, cực chẳng đã, trường tôi đăng ký lại nằm ở chốn ngoại ô thành phố. Tùy xa phố nhưng mà cũng được nhiều cái quán nét, đam mê tuổi trẻ được ngồi nét xuyên ngày xuyên đêm. Nơi đây cũng coi như là bước khởi đầu mới cho cuộc đời của tôi. Vào mùa tối, mùa đông lạnh lẽo trong quán cà phê sang trọng được mở ngay đối diện cổng trường. Đây cũng là lần đầu tiên tôi bước vào trong cái quán này. Vì ngày xưa tiền ăn còn không có, lấy tiền đâu mà nhảy cào đây, xây ly cà phê tiếp tận 12.000 một ly. Có uống thì cũng ngồi mấy quán bình dân tầm 7-8.000, anh em cùng đánh bài hội cho nó vui. thực sự mà nói thì cũng giống như cái định mệnh. Vô đấy đánh bài hội mà thua phát bao cả bọn cũng mất cả đống tiền chứ trả ít. Nhưng mà cũng vì vậy mà tôi lần đầu tiên gặp được cô ấy. Cô ấy làm thu ngân cho quán cà phê này tên là Linh và sau này cũng là vợ của tôi. Thực sự là mới gặp lần đầu tôi đã rất ấn tượng. Linh rất là xinh đẹp, cũng có thể nói là hot girl của cái ngôi trường thiếu thốn con gái này. Nhưng phải công nhận là cô ấy rất đẹp. Hạ quả đây cũng gần nửa năm trời mà tôi cũng chưa bao giờ được gặp. Thì cũng tò mò cũng quay sang hỏi đám bạn ở đây Ê thư bay Em thu ngân xinh đẹp chưa Không biết có người yêu chưa ta tán Nhưng mà đổi lại cái sự thích thú của tôi Thì đám bạn liền ngơ ngác rồi Cùng nhau bật cười khinh khách mà nói Thôi tao xin mày đấy Em ấy chưa có người yêu Nhưng mà bị vướng vào duyên âm nặng lắm để có trêu và không lại rứt họa vật thân Cả thật không bọn ta lại mất mấy cái thẻ hương Em ấy xinh thì xinh thật Nhưng mà mày thấy đấy chả có đến nào dám yêu Tôi cũng ngỡ ngàng nhưng lúc ấy cũng ngây thơ Thực ra thì tôi cũng chẳng tin gì vào ma quỷ Trên đời này làm gì có ma Với lại cũng nghĩ là bọn bản thân nó đùa Tưởng tôi muốn tán cho nên làm như vậy Không phải tự tân bốc bản thân lên như ngày xưa Tôi cũng thuộc vào dạng sát gái Với một nụ cười tỏa nắng bình minh Đẹp trai như anh Hồ hàn sẻng chứ trả đùa Các em gái thấy tôi còn đùa chẳng hết nữa là Học kỳ một đã yêu ngay một em lớp phó Nhưng vì một số lý do cho nên phải chia tay sớm. Mà trường thiếu thốn đến vậy là đủ hiểu tôi tài năng đến cỡ nào. Lúc ấy thì tôi cũng chỉ suy nghĩ là bọn này nó ghen tị cho nên mới nói như vậy. Trở lại câu chuyện thì lúc này mấy thằng khóa trên đi cổng có bắt đầu thêm mắm thêm muối. Nó nói đúng đấy, con bé này hơn mày một tuổi, đích xác là bị duyên âm. Mày không tin nhưng mà bọn ta nói thật đấy, dân làng với lại sinh viên nó đồn đầy cả sát đấy. À tao kể cho mày nghe cái chuyện này. Trước đây là khoảng một năm Con bé nó có yêu một thằng gốc ở đây Nhưng mà thằng đó có cái thói là trộm cướp Bắt nạt sinh viên Nghe người ta kể lại thì một lần nó đột nhập vào phòng trọ Của một đứa sinh viên Cậy cửa các kiểu và ăn trộm Nhưng mà lúc ấy dãy trọ không hề có một ai cả Cả chủ nhà cũng đi vắng Nhưng là một nỗi là lúc nó trộm xong Định thoát ra Thì giống như bị ai đó bóp cổ mà nắm ngất đi Nắm ngất ở trong phòng đó Mà bọn sinh viên mình đâu ai dám đụng chạm Nó trộm thì nhắm mắt để cho nó đi mà thôi. Dân đấy nó cũng khét tiếng cũng chẳng làm được gì. Chỉ có ma mới dám làm mà thôi. Sau đó thì bị công an bắt đi cải tạo. Tưởng nghe phong phanh thì cũng là năm mà giờ thì cũng gần ra rồi. Mày tán em nó cẩn thận dính cả người lẫn ma đấy. Đúng đấy, nó nói đúng đấy. Sao cái vụ đấy bất kể đứa nào mà tán em ấy đều gặp chuyện không hay. Đứa thì ngã xe gãy tay chân, đứa thì ngộ độc thực phẩm phải nằm viện cả tuần. Nói chung là chúng tao khuyên đừng có ngu ngơ mà động tới. Lúc ấy nghe mỗi thằng nói một câu Mà tôi hoảng hốt Nhìn đứa nào cũng mặt hình sự như vậy Không lo lắng thì cũng không phải Nhưng vì mỗi tội tôi là một đứa trẻ mới lớn Cái sĩ diện lớn hơn cái tôi trong truyền thuyết Đôi môi của tôi Có thể gắn nào một nụ cười Một nụ cười đều khinh thường với thằng bốc phép Lấy ly trà nóng hồi Xúc miệng một hơi Rồi tôi hãng giọng đập bàn kiểu xã hội Mà nói tiếng Vơ vẩn từ báy đừng có mà dọa tao năm lên ba tôi đi đái mà chảy mất dép Nằm tao lên 7 tao đi ị thối đến mức mà cả ma không dám người Kể từ ấy mà mang gặp tao như là bị chúng ta vậy đó. Phải chạy đi sợ tao còn sợ hơn cả Diêm Vương. Còn cái thằng kia ra tù thì kệ đó. Tao ở nhà cũng là đầu gấu chứ có phải dạng vừa đâu. Chả có gì phải sợ. Tao tán là tao tán. Bọn mày lắm chuyện thế nhỉ? Bọn mày cá cược với tao không? Tao tán được thì sao? Mấy đứa kia cũng ngỡ ngàng nghe câu chuyện của tôi kể rồi bụt miệng cười. Rồi cũng có đứa trong bọn nó lên tiếng. Còn mẹ mày giờ mày thích như thế nào? Mày mà tán đổ em nó mà không bị sao hết thì tao mất cho mày một triệu. Còn không thì mày mất lại tao dám chơi không? Tôi đứng người, thực sự là tôi chỉ nói cho oai cho sang miệng mà thôi. Chứ đầu có thật, anh ngờ bọn nó lại chơi lớn như vậy. Nhưng mà đã lỡ đâm lao thì phải theo lao, không thì lại mất hết mặt mũi. Bất ngờ kình phong ập đến những làn gió lạnh thổi qua mái tóc im ả của tôi. Làm đung đưa phập phẩm trông rất lãng tử Tôi bất ngờ chụp lấy một mảnh giấy Đánh bài hội bên cạnh Rồi lấy cây bút đập thẳng xuống bàn Làm văng vọng cả quán cà phê chơi thì trời bố mày cần hết Đứa nào nữa nhào vô vào, vào đây còn kịp Muốn ăn tiền của tao thì nhào vào đây Tao ký trói rõ ràng Chúng mày không có trở mặt được đâu Mày chết rồi con Anh em vô cho nó bể nợ đi Cho trừa cái tự bốc phép Cái bệnh sĩ chết trước bệnh tim Anh em cho nó chết đi Dần ra từng đứa, từng đứa một nhảy vào như những con thiêu thân Làm tôi run hết cả người số tiền mà bọn nó các cược và liên đến gần 3 triệu Chọn một tháng lương của tôi thời bấy giờ Sơ giày một phát là phải uống nước thay cơm chứ chẳng phải dỡn Mà quyệt thì cũng chẳng được Nó lại hội đồng nữa thì khổ cả thân trai Hết cách đành với nuốt nước bọt ẩm ừ cho xong chuyện Sau một lúc tán phét thì chúng tôi cũng tan tiệc Trở về phòng trọ mà lòng của tôi cứ thao thức suốt đêm, vừa vì tiền lại vừa vì Linh. Thực sự thì không biết có phải tình yêu sách đánh hay không, nhưng mà tôi cảm thấy nhớ cô ấy sau lần gặp. Chưa bao giờ tôi có cảm giác như thế này khi mới vừa gặp một người mà cũng chưa hề nói một câu chuyện nào. Cũng sau cái đêm định mệnh ấy, cái tờ giấy ký sẵn hợp đồng được ký bởi đa bên, đó là cũng như một cái hợp đồng ký trói định mệnh cuộc đời tôi với Linh. Tôi cũng không chậm trễ thời gian mà bắt đầu sử dụng các mối quan hệ mật thiết phải nếm mật nằm gai mới xin được kênh nick facebook của Linh. Sau một ngày gửi lời mời kết bạn thì chúng tôi cũng có cuộc nói chuyện đầu tiên. Ấn tượng của tôi đối với Linh là cô ấy rất dễ gần. Hai đứa tôi nói chuyện cũng khá là hợp nhau. Ngày hôm đầu tiên đã trò chuyện cả mấy tiếng đồng hồ. Hỏi ra cô ấy cũng cách nhà tôi không xa. Không biết có phải là trùng hợp hay không. Nhưng mà thật sự nó giống như cái thiện cảm của người cùng quê. Sau cái ngày nói chuyện qua Facebook tầm 2 hôm, thì cái ngày hôm ấy cũng là đêm giảm. Trở lại đổ cơn mưa tầm tả, mây đèn kéo đến trên lấp cả mặt trăng. Đêm mấy dường như mang một nỗi u ám đến đáng sợ. Hai chị em vẫn nói chuyện qua với nhau những tin nhắn, thì tôi có bung đùa một câu. Chị ơi, tí nữa em ra đón chị về nha. Nhắn tin với chị mà chưa được gặp, Tôi cứ ngỡ chỉ hỏi vậy cho vui, nhưng bất ngờ tiếng tinh tinh văng lên, đầu kia là tin nhắn của Linh gửi đến. mày quá, chị hôm nay không có đem ô, nhờ em một lúc vậy, tí 9 giờ em đón chị nha, hôm nay chị hơi mệt cho nên là nghỉ sớm. Tôi khá bất ngờ khi mà Linh lại đề nghị như vậy, trong lòng tôi rất vui. Kế hoạch tán gái bước đầu thành công hơn mong đợi. Tôi liền bật dậy sửa soạn quần áo cho một bộ đồ ưng ý nhất mặc vào. Chạy khắp giấy trọ tìm mượn bằng được Cái lọ nước hoa mà xịt cho nó nam tính Ngay cả chiếc ô tôi đem theo Cũng phải là chiếc đẹp nhất Cao cấp nhất của giấy trọ Thực sự lúc ấy tôi rất tự tin Giống như đi dạ hội Chứ không phải đi đưa đón người nữa Sau một lúc chờ đợi Thì cũng 9 giờ tối Tôi cũng bắt đầu xách dép ra đi Lúc đi ngang qua quán tạp hóa Tôi có dừng chân lại mua hai chiếc kẹo bút Lần đầu gặp mặt mà không có chút qua Thì kể cũng ngại Nhưng dịp này lại trúng cuối tháng cho đến kinh phí nó cũng eo hẹp Đành của ít lòng nhiều mà mặt dày mà người ta có câu chân lý được tôi nói gương theo Một câu nói từ tầm đắc đến tận bây giờ Đẹp trai không bằng chai mặt Dưới cơn mưa tầm tả Một mình tôi đứng dưới cơn mưa tay cầm chiếc ô lớn đứng đó mà đợi Linh Cứ không để cho tôi phải chờ đợi lâu Một lúc thì Linh cũng bước ra Khuôn mặt xinh đẹp mỉm cười hướng về phía tôi mà đi tới Trên tay cô ấy cầm một chùm vài cùng với mấy thứ quà khác. Hôm nay quán còn làm lễ cho nên cô ấy xin một ít mà đưa cho tôi. Xem như tiền công trao đổi đưa đón. Thế vậy tôi cũng không tiện từ chối mà lập tức nhận lấy rồi trao quà đổi lại hai cái kẹo mút. Cô ấy cầm trên tay mà mỉm cười khúc khích. Cậu tán gái thật đỉnh đấy. Lần đầu tiên gặp mặt mà mua tới hai cái kẹo mút. Lần sau mua một cái thôi. Tôi ngại ngùng gãi đầu mà cười. Thực sự nhất là chạm vào lòng sĩ diện của mình tôi nói. Chị, của ít nhưng mà lòng của em hơi bị nhiều đấy. Chị ăn thử xem có ngọt không, lòng em như thế nào thì kẹo nó ngọt như vậy đấy. Linh mỉm cười rồi hồn nhiên, rồi hai đứa tôi cũng chém gió vài câu rồi bước đi. Hôm ấy thật ra chúng tôi cũng không có nói chuyện nhiều lắm, chỉ đùa với nhau vài câu mà thôi. Thực sự lúc ấy cả hai ai cũng ngại ngộm. Khi đưa Linh về đến tận nhà xong thì tôi cũng cất bước ra về. Trên con đường hẻo lánh không có người qua lại. Tôi một mình bước đi qua con hẻm nhỏ. Những tiếng mưa rơi lộp cộp trên chiếc ô cộng thêm vít cơn gió lạnh đêm lạnh lẽo thổi qua. Làm cho tôi không khỏi dùng mình và bước nhanh về phòng. Thỉnh thoảng tôi còn nghe những tiếng bước chân từ phía sau vọng tới. Những tiếng hít thở phi phò lạnh lẽo lại vòng vòng ở bên tai. Tim của tôi đập thỉnh Thịch Mà kệ mùa đông giá rét, nhưng mồ hôi cứ như vậy không kiềm chế được mà tuôn ra thành dòng. Tôi cảm giác dường như có thứ gì đó đang tồn tại. Không, nó thật sự tồn tại. Đang hiện diện quanh quần xung quanh tôi. Trong đầu của tôi cứ suy nghĩ vu vơ, miệng bắt đầu lầm mầm A-di-đà-phật. Điều bàn tay bấm lại vào nhau tạo cảm giác đau đớn. Tôi xua đi nỗi sợ hãi. Tôi cố gắng bước thật nhanh con tim đập từng trận liên hồi. Rất may là cái thứ đó đáng sợ trôi qua rất nhanh, tôi cũng đã bước tới con đường lớn. Vẫn còn những nồi xe hủ tiếu, những đứa sinh viên vẫn còn qua lại. Cảm giác đáng sợ đó dường như cũng theo đó mà tan biến đi. Tôi tự suy nghĩ dường như là tôi đang tự suy diễn mà thôi, nó không có thật. Bước về tới phòng trọ tôi gión rén bước vào và cố gắng thật nhẹ nhàng không gây ra tiếng động lớn cũng không phải vì sợ bọn kia nó thức giấc mà là sợ bọn nó xâu xé chùm vài tình yêu kia của tôi. Cái như vậy tôi bước vào trong phòng chồm chân lại trên chiếc căn gác xép có không cửa sổ, mà chiếc đèn điện thoại lên mà ngồi ăn ngấu nghiến, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng cười mà rợn cả người. Cuối cùng chuyện gì đến thì cũng đến. Dường như là có tình báo những kẻ ăn trực bắt đầu đánh hơi được Mà lại tập trung ùa đến lít nhít như đàn kiến thích mồi Tôi cũng biết sẽ có chuyện không ngay xảy đến Cho nên tôi vội vàng ăn ngấu nghiến Ăn đến nỗi mà ngay cả quên hạt phun sang hoài Và cái kết cục đau lòng xảy tới Cái hạt nhãn mắc đúng giữa cổ của tôi Cho dù tôi cố gắng thế nào ho khạc đủ kiểu Nhưng nó vẫn nằm nguyên cái vị trí đó mà không hề di chuyển Cơn khó thở bắt đầu kéo đến Lúc ấy tôi không tài nào mà thở nổi Nước mắt của tôi chảy xuống Khuôn mặt tái nhược đi vì sợ Vì không thở nổi Tay của tôi móc vào cổ hỏng Cố gắng moi ra Tôi làm đủ mọi cách mà không có tác dụng gì Lúc ấy dường như có một ý nghĩ Xuyệt qua trong đầu của tôi Tôi nhớ lại cái ngày hôm đó Nhớ tới cái lời nhắc nhở Ngày hôm trước của bọn nó nói với tôi Dường như đang biến thành sự thật Chết gì thì chết chứ chết vì hóc hạt như thế này thì mang nhục cả đời Tôi đang 18 tuổi có phải là con nít đâu mà lại bị như vậy Lúc này tôi đã có một chút nào đó tin về sự tồn tại của tâm linh Nhưng hình như cũng quá muộn để nhận ra Trong lúc đang loài hoài vật vã với thứ hạt kia Thì lưng của tôi như một vật gì đó đập vào Tôi mất đà liền đâm đầu về phía trước đâm vào nền gạch Đầu thực sự rất đau Tôi hắng giọng lên mà chửi. Con mẹ mày chơi ngu thế, mẹ mày đấm thế tao phun cả nội tạng ra bây giờ. Nhưng mà đây là một cảm giác khác, bây giờ tôi nói được, chiếc hạt đáng ghét kia theo cú đấm ấy mà bay ra ngoài, chấn vào tường vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Đó là nhân quả, lại hại người thì phải đền mạng. Tôi vui sướng hét lên, nhưng mà lại sự vui sướng ấy là những con mắt to đen đang trợn trừng nhìn tôi. Đó là đồng bọn chung dãy trọ, bọn nó đã đến kịp thời. Nếu không chắc cũng chỉ vài tích tắc nữa thôi, tôi sẽ vài theo hầu các cụ tổ tiên nơi chín suối. Lúc này thằng bản thân của tôi tên là Khánh tiến đến, vỗ lên bả vai của tôi mà nói. Thôi bỏ đi, bọn tao không cược với mày nữa, đấy suýt nữa là chết rồi. Mày bọn tao tới kịp không thì cái mạng của mày cũng đã mất. Nghe lời của bọn tao, bỏ đi, đừng có dây dừa tới con bé lịch nữa. Tôi đang vui sướng vì vừa thoát khỏi cái kiếp nạn kia, thì một lần nữa tôi lại rơi vào trong trầm tư. Thật sự hôm nay tôi quá đen đổi. Nhưng từng ấy cũng không đủ để chứng minh lên điều gì. Chắc có lẽ chỉ là đen. Lòng của tôi phân vân đắn đo suy nghĩ, sau một lúc thì tôi thở dài. Thôi hôm nay coi như là tao đen. Chúng mày không phải lo đi uống rượu không? Tao còn 400.000 ngoài thẻ định rút trà tiền phòng mà cũng gần có lương rồi. Hôm nay tao mời. Nghe thấy mùi ngon rượu nồng mà cả đám năm đứa mắt sáng như là những viên ngọc lấp lánh dưới màn đêm. Và chúng nó chịu mến nhìn tôi. Cứ không đợi tôi ra lệnh xuất phát. Đứa nào đứa đấy đã phi nhanh về phòng mặc quần áo chỉnh tề và kéo đi. Đứa nào đứa đấy cười nói rôm giả. Thời sinh viên sung sướng nhất là ăn nhậu và ngồi nét, đó là hai thứ không thể thiếu với đám con trai. Còn con gái có hay không thì không quan trọng, chỉ cần bật web với cuộn giấy là xong. Chúng tôi ngồi cạnh nhau nhâm nhi vài cái chân gà, rồi vài chai rượu cùng nhau bàn chuyện trên trời dưới đất. Cũng chẳng ai nhắc tới cái chuyện vừa nãy nữa. Chén chú, chén anh, tất cả bọn tôi trẻ chén no say, rồi cùng nhau vui vẻ ra về. Trên con đường mưa trời vẫn vậy U ám vẫn nặng ngạt những trận mưa rào Gió biển thổi vào Mang mùi mặn của biển lên qua từng ké áo Khiến cho đứa nào cũng phải dùng mình Đừng một lát sau Thì cả bọn cũng về tới trước Của dãy trọ Nhưng ngặt nỗi là giấy trọ này Bọn tuy thuê của giáo viên Chủ nhà cũng ở chung Cô chủ rất nghiêm khắc khó tính Cho nên chẳng phát chìa khóa cho đứa nào cả Cứ đúng 11 giờ là tự động khóa cầm nơi bất xuất ngoại bất nhập, không chàng còn cách nào một là trui đi ngồi nét xuyên đêm hay là bọn tôi phải đột nhập sông vào. Sau một lúc hội ý với nhau, bọn tôi mệt mỏi cho nên muốn nghỉ ngơi thì đã có đứa leo rào nhảy vào trước. Từng đứa từng đứa nối đuôi nhau, đứa này rồi đến đứa kia cứ như vậy mà nối đuôi nhau nhảy vào. Tôi là thằng nhảy cuối cùng bọn nó đã đi về hết, về phòng chỉ còn lại mình tôi. Cứ ngĩ sẽ nhảy vào là xong, Nhưng cái rút nó đen thực sự nó đen kinh khủng. Lúc tôi đang đạp bàn chân lên chiếc tường rào đầy rong rêu, chèo lên đứng trên thành tường, thì bất chợt một làn gió lạnh thổi đến. Cái lạnh này khác hẳn với cái lạnh thời tiết ở nơi đây. Thật ra nó rất khó tả. Lúc ấy tôi có cảm giác như những lỗ chân lông của mình nở ra, những giọt mồ hôi cùng với hạt mưa rơi trên người hòa quyện vào nhau. Tuy đổ mồ hôi nhưng mà tâm can tôi lạnh buốt Lúc này trong tâm trí của tôi cảm nhận, dường như có một thiết lực vô hình nào đó đứng từ xa quan sát, nhìn tôi chầm chầm như nắm hết mọi hành động của tôi. Như bản năng tôi ngoái đầu lại phía sau thật sự nhẹ cả người, cũng không có ai hết, chắc là do tôi suy nghĩ nhiều cho nên tưởng tượng ra mà thôi. Hít lấy hít đề có một hơi thật sâu để tự chấn an mình, rồi quay đầu trở lại định nhảy xuống tiếng. Nhưng cái thứ làm tôi giật bắn mình ở phía kia Trước mắt tôi là một người đàn ông mang trên mình một chiếc áo dài màu trắng Quần vài lụa màu đen Làn da trắng nhợt dùng con mắt vô hồn đứng lấp lừng giữa không trung Ngay trước mắt của tôi Thật sự người đó đứng quá gần làm tôi không khỏi giật thốt mình Đôi chân của tôi run dậy Người đấy không phải là người Người thì không thể nào mà bay như vậy Nhưng là một cái là khuôn mặt của người này tôi không thể nào nhìn rõ được Ngay cả khi gần sát tôi như vậy Trước mắt của tôi cái không gian khoảng cách nó không hề xa như thế Tôi cố gắng nhìn kỹ nó càng mờ ảo Người đàn ông ấy cũng nhìn tôi Hơi thở lạnh lẽo từ người ấy phát ra làm tôi cảm thấy linh hồn của mình Cũng từ đó mà run sợ Lúc ấy tôi như bị chết đứng Tâm chí thì muốn bỏ chạy thật xa Nhưng chân tay lại không tài nào mà cử động được Miệng của tôi cũng chỉ ú ớ chứ cũng chẳng tài nào mà thét được lên Dường như tôi đã mất kiểm soát với cái cơ thể này Nó không còn thuộc quyền chỉ đạo của tôi nữa cái lúc tôi đang bối rối rãi rộa Thì bất ngờ một âm thanh kỳ lạ vang lên Nó giống tiếng cười nhưng mà dường như cũng chẳng phải là tiếng cười Nó giống như tiếng giít tiếng run từ gió cộng hưởng Cùng với âm thanh và cái người đàn ông kia phát ra Tạo nên một âm thanh rùng rợn Rất giống với những bộ phim kinh dị mà tôi thường xem Người đàn ông kia thả mình theo làn gió Từ từ tiến sát lại người của tôi Càng gần tôi càng cảm thấy cái hơi lạnh đó Nó phá ra càng lúc càng gần Cái hơi lạnh đến từ một cõi khác cõi âm Bàn tay trắng nõn vươn ra tiến thẳng Đặt vào một bên vai của tôi Thật sự nó di chuyển rất chậm Nhưng tôi không thể nghiêng người mà né. Đó là một sự bất lực nặng nề. Bàn tay từ người đàn ông đó chạm vào như là xuyên qua lớp áo dày cộm của tôi. Áp thẳng và da thịt truyền đến những đợt dùng mình sờn gai ốc. Tôi chút nữa phải xón cả giả quần. Đây cũng là lần đầu tiên tôi được chứng kiến con ma nó mặt mũi như thế nào. Nó thật sự đáng sợ hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Tôi lấy hết sức lực gồng mình mà bật dậy. Thật sự tôi không muốn chết ngay lúc này. Cái cảm giác người kia muốn bắt tôi đi, làm những can đảm trong lòng của tôi như được khơi dậy, để vật lộn giữa cái sống và cái chết. Nhưng mà cũng kỳ lạ thay, lần này tôi đã bắt đầu cử động được. Như phản xạ tự nhiên, tôi cũng chẳng suy nghĩ nhiều. Lấy tay gạt phăng đi bàn tay lạnh lẽo đó. Nhưng cái lúc này tay tôi chạm vào cánh tay đó đã biến mất. Người đàn ông kia cũng biết mất trong màn đêm từ lúc nào. Do gạt tay quá mạnh lại trên hàng rào cũ đã phủ đầy rêu xanh, tôi lứng thứng mất đà mà rơi mình xuống và vào cái ống nước bên cạnh hàng rào. Hàng kém gai gần đó ngắt vào da thịt trên cánh tay của tôi, kéo ra một đường. Một vết sức sâu từ da thịt cũng từ đó mà hiện ra, mang theo làn máu ấm chảy khắp cánh tay. Tùy cây dài dòng là như vậy, Nhưng mà sự việc này chỉ diễn ra chưa đầy 1 phút đồng hồ, thật sự là tôi đã quá sợ hãi. Tôi đứng dậy mà kệ cho cơn đau đang gặm nhấm thần kinh và khập dồn hết sức lực chạy thật nhanh về phía của phòng. Vì coi vậy cho là phòng của tôi, nơi đó vẫn còn ánh sáng từ chiếc bóng đèn, ánh sáng duy nhất chiếu rọi cả cái không gian u ám lúc này. Chưa bao giờ tôi lại thấy hạnh phúc đến như vậy. Tôi lê từng bước, từng bước tiến lại, Cánh tay lại truyền đến từng trận đau nhói mà không kìm được rồi la lên. Khánh, Khánh ơi ra đỡ tao. Tức thì trong căn phòng thằng Khánh loạn troạn bước ra. Nhìn mặt của nó cũng ngạc nhiên, ra vẻ nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên. Rồi nhìn xuống cánh tay đang bể bít máu. Tôi thực sự lúc này muốn ngất liệm đi. Có hơi men ở trong người lại thêm mất máu quá nhiều. Đã khiến tôi không còn đủ sức để mà chống cự lại được cơn buồn ngủ. Tôi đã được Khánh ân cần đỡ vào bên trong phòng rồi cũng ngất liệm đi. Chẳng cần mê tôi vẫn phải chịu tra tấn tinh thần về người đàn ông đáng sợ đó. Buổi sáng ngày hôm sau, ánh nắng ban mai chứa vào mắt làm cho tôi bừng tỉnh. Cơn khát nước lại kéo đến. Cũng vì tài uống nhiều rượu cho đến đầu của tôi đau như bú bổ. Cầu họng truyền tới từng cơn đau. Rượu ở đây toàn là mấy bà thất đức. Vừa đi vừa nấu có phải như là rượu ở quê nhà nấu đâu uống thì biết đấy nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, cứ vậy mà nốc hết vào trong bụng. Tôi ngồi bên cạnh cửa sổ nhìn cánh tay truyền đến từng cơn đau nhói, xung quanh tôi là bốn thằng đang loay hoay đi ra đi vào, trên miệng vết thương đã được băng bó cẩn thận. Cảm giác đau này là thật, không phải là mơ hay tôi đang tưởng tượng. Đầu óc của tôi bắt đầu quay cuồng với những cảnh tượng hải hùng đêm qua. Những lớp da thịt đã bắt đầu chen nhau nổi lên từng mảng Tôi ngủ ngơ thất thần nhìn ra phía ngoài cửa sổ mà hồi tưởng Phải chăng những lời nói của đám bạn là sự thật? Lúc tôi đang quanh quần với những mớ suy nghĩ, thì thằng bạn cùng phòng đứng một bên mà hút hoảng lên tiếng làm tôi rụng mình. Mày làm sao vậy? Hôm qua mày về tay đã bị thế này còn ngất đi. Ngủ mơ còn hết lung tung, làm tao cả đêm chả ngủ được tiếc nào. Nghe nó hỏi như vậy tôi chỉ biết im lặng mà cười trừ. Vì tôi cũng chẳng hề muốn kể lại Cái sự việc tối qua Kể ra chắc nó cũng không tin Chắc còn bày cho chiêu gẹo nữa Thì mất mặt Rồi còn mặt mũi đâu mà đi ra gặp bạn bè Làm sao đối diện với chị em Ở trong trường Còn nếu nó có tin thì cũng chắc chắn sẽ ngăn cản tôi Tôi cũng chẳng muốn Làm lớn chuyện mà thờ dài Một hơi rồi lên tiếng Không sao ta không qua say quá Trở lại mưa Con mẹ nó gấp chúng đám rêu ngã sấp mặt Lần sau không uống được thì nói với bọn ta một câu. Bọn tao nhường cho đỡ mất công như hôm nay tụi tao lại mang tiếng. Ngay tụi nói xong nó cũng cười mà chọc ghẹo. Tôi cũng chẳng dám nói gì mà chỉ gật đầu. Nhột nhịp được một lúc thì nó cũng đi học. Còn tôi thì bị thương cực nặng cho nên cáo ốm về phòng không đến lớp. Nó vừa đi khỏi là tôi ngay lập tức mở cái laptop ra và bật lên. Việc đầu tiên tôi làm là nhanh chóng bắt liên lạc với Linh. Bàn khoản cả tiếng đồng hồ tôi mới lê hít căn đàm để mời cô ấy gặp nhau tại quán cà phê nhỏ ở cuối ngõ. Nơi đấy có rất ít người ra vào cũng rất yên tĩnh. Thực ra thì tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều có nên tiếp tục hay không. Thực sự tôi là đã quá sợ hãi. Nhưng cũng chỉ vì cảm nhận được nỗi sợ này mà tôi cảm thông với Linh nhiều hơn. Mình chỉ là một người ngoài cuộc mà đã gặp phải tra tấn như thế này. Thử hỏi người trong cuộc như Linh phải chịu đựng như thế nào. Bằng khoản ngoãi giao chức đón sau, cuối cùng tôi cũng lấy hết can đảm mà hẹn gặp để nói rõ ràng. Thực ra thì tôi cũng đã có quyết định của riêng mình, chỉ cần là thái độ của cô ấy như thế nào mà thôi. Người con gái này tôi chắc chắn sẽ phải bảo vệ. Đến hẹn đúng vào lúc 1 giờ chiều giờ địa phương, thì tôi đang ngồi sẵn tại quán cà phê đấy. Tôi vừa đến cũng không lâu thì cũng thấy từ xa, bóng dáng của Linh tiến lại gần. Chúng tôi cùng học buổi sáng cho nên buổi chiều là thời gian rảnh rỗi nhất, cho nên rất thích hợp để gặp nhau. Cô ấy cũng chưa đến giờ đi làm, tôi cũng chưa đến giờ đi ngồi nét. Dường như cái thời gian này là rảnh riêng cho hai chúng tôi. Từ ngoài cánh cửa, Linh cũng từ từ bước vào. Khuôn mặt cô ấy vẫn vậy, vẫn dáng người đấy không quá gầy cũng không quá béo. Linh có một nét đẹp của một người phụ nữ pha lẫn một chút hiện đại, với một chút gì đó cổ điển. Linh rất đẹp Một vẻ đẹp mà tôi không thể nào miêu tả hết Khiến tôi không thể kìm lòng được Mà biết tới lời yêu Tôi đã yêu người con gái này Trên khuôn mặt xinh đẹp ấy Nếu mà để ý kỹ sẽ thấy Một chút gì đó lo lắng Buồn giàu kèm theo một chút mệt mỏi Đang được che giấu bởi nụ cười hiền hòa Và chịu mến Cậu ấy tiến vào ngồi trước ghế đối diện Chỗ ngồi của tôi mà mỉm cười Cậu gọi tôi ra đây có việc gì Sao cậu buồn vậy Vâng ạ, hôm nay em định gọi chị ra đây cũng lâu có lời muốn nói, mà em nói chị đừng có buồn nha. Cậu nói đi, chị không buồn đâu. Tôi nhìn Linh rồi thở dài một tiếng, nhưng lời muốn nói với Linh tôi đã tập sẵn đến nỗi thuộc lòng. Nhưng lúc này đây tôi chẳng khác gì một khúc gỗ, muốn nói hết một lần nhưng mà cũng chẳng mở được miệng. Tôi có cảm giác như có cái gì đó nghẹn lại trong cổ họng mà không sao nói được nên lời. Sau một lúc đánh đò, tôi hít lấy một hơi thật sâu, rồi vén cái ống tay áo lên để lộ ra một dài băng trắng, đang quấn lấy cánh tay ấp úng nhìn Linh mà nói. Không phải em muốn trách gì chị, nhưng mà vết thương này em bị vong nó hại, đó là một người đàn ông, em cũng không có ý gì hết mà. Nhưng mà em nghe nói chị bị dính duyên âm, chị đừng hiểu lầm, không phải em muốn đổ lỗi cho chị đâu. Nào cười hài hòa trên mặt của Linh bỗng nhiên theo lời nói ấy mà vụt tắt. Khuôn mặt cô ấy trầm xuống, mang theo và đượm buồn. Đôi mắt không dám nhìn tôi mà chỉ cúi gặm mặt xuống. Cô ấy cũng không nói gì cả. Không gian lúc này tràn ngập sự tinh lặng đến lạ thường. Tôi cũng chẳng biết phải làm như thế nào. Tới tận một lúc sau tôi mơ mở miệng lên tiếng. Ý em không phải như vậy chị... Cậu đừng nói nữa tôi hiểu rồi. Tôi sau này sẽ không gặp cậu nữa đâu Cậu đừng lo Những gì cậu nói là thật Tôi tin vì tôi đúng thật là bị âm theo Chào cậu Xét lời thì cô ấy cũng đứng dậy mà rời đi Bỏ lại tôi ngồi một mình Lúc này tâm trạng của tôi rất dối bời Bởi vì tôi còn điều muốn nói với Linh Nhưng mà dường như cái tình cảnh này Không thích hợp để thổ lộ Nhìn cô ấy buồn bã mà rời đi Trong lòng của tôi thấy nặng nề Tim của tôi như nhói lên từng trận Dường như tôi đã yêu, yêu người con gái đáng thương đó. Một mình tôi ngồi lại quán cà phê vắng vẻ, nghe bài nhạc du dương mang theo một chút đượm buồn. Mà hồn tôi cứ bay đi đâu, tôi thấn thờ cả ngày trời mới bước dậy mà rời đi. Cũng từ cái ngày hôm ấy tôi dường như trở thành một con người khác, làm việc gì cũng mất tập trung. Để nỗi cái công việc ngồi nét là niềm vui lớn nhất của tôi mấy ngày nay, không bị cắt ngang cho dù đám bạn có dù dê thế nào thì cũng chỉ nằm chết ở trong phòng chứ đừng nói là đi đến trường học, cái thứ mà tôi ghét nhất. Suốt 4 ngày trời nằm lì ở trong phòng, chỉ vệ sinh cá nhân chứ chẳng thèm tắm rửa, người thì không khác gì một con cú. Nhưng mãi cứ như thế này chẳng phải là một cách hay. Thật sự là người có lỗi trong chuyện này không phải là tôi mà cũng chẳng phải là lỗi linh mà là lỗi ở cái vong kia. Chính xác đích xác là nó Nó mới là người có lỗi Cũng không biết có phải là do duyên phận hay không Nhưng tôi có một cảm giác cô ấy sinh ra là để dành riêng cho tôi vậy Mỗi ngày không được nhắn tin là tôi lại thấy nhớ Năm ngày sau cái cuộc hẹn hò đêm đó Lúc trời đã khuya khi mọi người đều đã đi ngủ Tôi cũng chẳng chịu được cái dàn vật sâu xé nội tâm này Mà ngồi dậy với lấy cái laptop mà bật lên Vẫn vào lướt Facebook như mọi ngày vẫn chăm chú theo từng gi của Linh nhưng vẫn không dám lai like hoặc dám bình luận vì tôi sợ tôi sợ lại làm tổn thương cô ấy thêm một lần nữa đối với tôi như thế đã là quá đủ Nhưng sau một hồi đắn đo suy nghĩ tôi lì hết can đảm và bấm vào mục tin nhắn bản tình của tôi gõ lên gõ xuống từng dòng tâm sự cùng lời xin lỗiừng cung bậc cảm xúc của tôi đều được ghi rõ ràng ở trong ấy, Khi đọc lại nó chắc chẳng khác gì một bài văn ngắn tỏ tỉnh. Viết thì cũng đã viết xong, nhưng dám ấn gửi hay không lại là một chuyện khác. Suy nghĩ hồi lâu tôi lắc đầu bôi xanh hết mà định xóa đi. Tức thì ngay lúc này tôi cảm giác được một hơi thở lạnh lẽo, rất giống đêm hôm trước. Nó rất gần gần đến mức tôi có thể cảm nhận được sự hiện diện rõ ràng của nó. Sau một dây chết lặng, tôi toan hết lên thì bất ngờ một bàn tay không biết từ đâu xuất hiện. Mà vươn tới rất nhanh ấn vào nút Enter trên laptop, rồi biến mất như chưa từng xuất hiện. Nút Enter đã được ấn đi, mà người ấn cái nút đấy lại không phải là tôi. Tôi giật mình vứt cái laptop qua một bên mà cuống cuồng lùi lại, chưa vào tấm chăn ấm mà lay lay thằng bạn vô hốt hoảng sợ hãi mà gọi lớn. Ê, may... Dậy dậy đi, nhanh dậy có việc này, mẹ mày dậy đi. Nhưng mà cho dù tôi có lay mãi gọi mãi nó vẫn nằm im chảy nhúc nhích. Cũng dễ hiểu mà, thằng này một khi nó đã ngủ thì trời sụp cũng chẳng có thần thánh nào mà lôi được nó dậy cả. Sau một hồi bất lực với nó, tôi gión rén chui đầu ra khỏi chiếc chăn bông mà nhìn về phía ánh sáng chiếu ra từ chiếc laptop. Không cảnh trong căn phòng vẫn bình yên như vậy Chẳng có gì khác thường ngoài tiếng ngái như sấm rền của thằng bạn cùng phòng Nhưng điều kỳ lạ lại xảy ra ngay trước mắt của tôi Tôi chẳng thể nào có thể tin được Cho đến bây giờ tôi vẫn ngồi viết ra từng chữ như thế này Cũng không kìm được cảm giác lạnh gáy mà sợn cả gai ốc Cái đoạn văn được gửi đi không phải là cái đoạn mà tôi viết lúc nãy Rõ ràng là nó rất dài Nhưng bây giờ thì nhìn lại nó chỉ ngắn gọn đúng ba câu. Mày muốn chết hay muốn sống? Muốn sống thì yên phận, muốn chết thì giúp tao. Ba câu này tuy ngắn gọn, nhưng đối với tôi nó như ba chiếc búa lớn đập thẳng vào tim gan, khiến tôi run lên bẩn bật. Một lần nữa mà chui vào trong chiếc chăn kia, mà cuồn tròn lại không thể lọt xa bất cứ một kẽ hờ nào. Màn đêm cứ như vậy trôi đi từng phút, Tôi thật sự không tài nào mà chợp mắt nổi. Thỉnh thoảng những tiếng bình bình báo hiệu sắp hết pin của chiếc laptop làm tôi không khỏi giật bắn người. Suốt đêm dằn vặt, càng cố gắng lờ đi thì thần kinh của tôi lại càng tập trung vào từng câu chữ kia. Những câu chữ làm tôi phải run lên vì sợ, vì viết ra những dòng chữ ấy không phải là tôi, cũng không phải là ai khác, mà đó là cụ gã kia, một hồn mà đáng sợ. Từng phút, từng phút đồng hồ lại trôi qua như là muốn chấn an tinh thần của tôi. Cảm giác như một mình lạc giữa trốn không người, không một tiếng động, không một ánh sáng. Tất cả chỉ là một màn đêm đen tĩnh mịch. Thần kinh của tôi căng ra từng giây, nghe ngóng mỏi động tính ở xung quanh. Nhưng cũng vì ngày hôm nay quá mệt mỏi, lại cộng thêm sự căng thẳng tuột độ đã làm tôi chìm dần và giấc ngủ lúc nào chẳng hay. Ánh sáng ban mai mang theo hơi ấm của ánh nắng mặt trời Làm cho tôi tỉnh giấc Căn phòng này cũng chỉ còn lại một mình tôi Thằng bạn cùng phòng đắc dậy sớm cất bước đi đến trường Nhìn cái laptop vẫn còn nằm im bất đầm ở vị trí cũ Mà trong lòng của tôi nổi lên từng đợt sống Những hình ảnh đáng sợ đó vẫn còn Vẫn yên giấu trong đại não của tôi Nhưng làm sao bây giờ Tôi lại là một kẻ hay tò mò Cái gì cũng muốn tìm hiểu đến tận gốc dễ. Không kìm lòng được tôi mạnh dạn lôi cái laptop lại, lấy hết can đảm cắm sạc rồi bật lên. Từng thao tác được tôi làm một cách gọn lẹ nhưng tới cái phần ấn chuột vào tin nhắn, thì tôi bất giác lại ru lên từng cơn. Thở dài một hơi thật sâu, cuối cùng thì nó cũng được mở ra, nhưng lại làm tôi ngạc nhiên hơn bao giờ hết. Những dòng chữ đáng sợ kia đã biến mất Không còn lại một dấu vết thay thế nó là một đoạn tin nhắn dài Như là rau muống Tôi viết đêm qua Với bên dưới là hai chữ đã xem Thầy thấy ngơ ngác mà liền thốt lên Chẳng lẽ là mình hoa mắt thần hồn nắt thần tính Mà mẹ nó cảm giác sao như thật vậy Rõ ràng là mình trông thấy không thể nào sai Lúc tối đèn của Linh vẫn còn sáng Phải hỏi rõ ràng mới được Nói là làm tôi chẳng ngại ngùng gì nữa Đường nào thì liêm sỉ Cũng theo cái đoạn văn kia mà bay đi Nái thật thì tôi sống từng ngày tuổi đầu Chưa bao giờ gặp phải Trường hợp nào như vậy Vòng kia mà gặp tôi lại đấm cho mấy nhát Chị Linh Tối qua chỉ có thấy tin nhắn em gửi đi Có gì khác lạ hay không Tiền nhắn được gửi đi nhưng vẫn chưa thấy hồi âm gì hết. Chắc cô ấy đang đi học cho nên tôi cũng vứt máy đó mà đi vệ sinh cá nhân rồi chạy ra quán nét. Tình trận game làm tôi nhận được thư thái hơn rất nhiều. Dường như nó cho tôi cái cảm giác quên đi tất cả đắm chìm vào trong thế giới ảo. Ngồi từ sáng đến trưa, lúc tôi đang xây xưa với những trận combat khốc liệt. Nhưng màn so chiêu phải nói là đi vào lịch sử. Thì bất nhà tin báo có tin nhắn mới lại vang lên. Cũng không đợi mất thời gian mà tôi lập tức thoát ra ngoài để xem. Đó là tin nhắn của Linh. Câu ấy đã nhắn lại. Dòng chiếc cột nguồn như là bị cắt đầu cắt đuôi. Chỉ vòn vẹn một chữ làm tôi hơi bực mình. Không. Tôi cũng dừng lại trò chơi mà bắt đầu nhắn tin. Nhưng tôi cũng tự rút kinh nghiệm mà không nhắc đến chuyện đêm qua trước mắt của Linh. Cho nên cũng chỉ buông câu bông đùa mà nói chuyện Sao em thấy lạ lắm chị ạ Mà chị đọc tin nhắn rồi còn không có dép lại cho em Làm em thức trắng cả đêm để đợi tin nhắn Tại sao tôi phải dép tin nhắn của cậu Cậu là gì của tôi Em... em... Chị nữa Chị biết thừa em quan tâm chị Thật ra là mấy ngày qua em cũng suy nghĩ nhiều rồi Em muốn bảo vệ cho chị Cậu im đi Tôi bị duyên âm Cậu đừng có đùa giỡn tôi nữa em không đùa đâu, lời nói của em là sự thật. Sau những trận game làm tinh thần của tôi thoải mái hơn rất nhiều. Ngày mới trở lại lại đúng với phong cách lầy và bữa tán gái vô địch thủ. Bản năng đàn ông của tôi lại trỗi dậy. Mà tấn tính linh, cây mẹ con mà đang rình rập tôi mỗi ngày. Thường thì ma nó sợ ánh sáng. Buổi ngày cũng chẳng có vấn đề gì. Cho nên việc gì mình phải sợ nó. Có sợ thì cũng chỉ là sợ buổi đêm. Mà tôi cũng đã quyết định mới là thu nạp thêm một thằng đệ tử nữa về ở cho vui nhà vui cửa để đợi tốn tiền phòng. Chứ không phải là tôi sợ con ma kia cho nên mới kêu nó để về. Thế là cuộc trò chuyện vẫn được tiếp tục. Mặc dù vẫn nhận được những tin nhắn lạnh tanh từ phía đầu dây bên kia. Nhưng vẫn không làm tôi nản trí mà tiếp tục bài cũ. Chị ạ, chỉ cho em số điện thoại em có việc này muốn nói. Chị nhắn tin thế này thì không tiện. Việc quan trọng lắm chị ạ cầu xin số của tôi làm gì Cứ nhắn tin thế này đi Em có chuyện thật mà Nói chuyện xong chỉ chặn số điện thoại của em cũng được Chuyện này gấp lắm cứ nhờ độ lầy lội của tôi Mà theo chân lý đẹp trai không bằng chảy mặt Cuối cùng cũng đã xin được Cái số điện thoại mà tôi cần Ngay lập tức tôi ngồi bật dậy Chạy thẳng một mạch về phòng Nhưng vừa bước tới cửa đã có tiếng nói vọng ra Làm tôi giật mình Ê cô, chưa có thanh toán tiền nét Khuôn mặt của tôi lúc này dãn ra mà nằm một nụ cười hiền hòa quay đầu lại mà đáp Gô xì anh ơi! Nãy rồi cũng chẳng đợi cho lão ta kêu gạo mà tôi vội lập tức phóng đi. Vừa đi vừa cười như là địa chủ được mùa. Tôi chạy nhanh trở về phòng trốn kỹ và nhà vệ sinh. Tay châm điếu thuốc hết một hơi thật sâu rồi bắt đầu bấm máy và gọi đi. Cũng chẳng đợi tôi phải chờ lâu. Không lâu sau đó thì Linh cũng đã bốc máy. Dạo nói êm tai bắt đầu vang lên từ phía đầu dưới bên kia Có chuyện gì thì nói nhanh đi tôi đang bận Em yêu chị Tôi trả lời một cách nganh gọn Cũng chẳng cần phải suy nghĩ gì nhiều Yêu là phải nói như là đói là phải ăn Cứ như vậy mà nổ Mưa bòm bão đạn cũng không bằng câu nói của tôi Sau câu trả lời của tôi thì Linh im bật như rất ngạc nhiên Chắc cô ấy cũng chưa bao giờ nghĩ tôi lại gan đến mức đấy Tôi cũng không muốn để đánh mất cơ hội ngàn năm có một này. Chỉ cần một bước đi sai thôi tôi sẽ thật sự mất cô ấy. Em biết chị không dám yêu em, nhưng em thề với trời là em thực sự yêu chị. Nếu không yêu chị, biết chị như vậy thì em tránh xa chị rồi. Không mất công phải nhắn tin gọi điện cho chị làm gì. Chị hiểu ý của em nói không? Cậu biết hậu quả không mà nói vậy. Cậu còn ngây thơ lắm chưa hiểu sự đời. Thôi đừng vì sự bồng bột này mà đánh mất tương lai. Cái thứ đó nó đáng sợ lắm cậu biết không? Em biết nhưng mà chị nghe em nói nãy giờ giống như em đang đùa chị không? Cậu biết mà cậu còn nói như vậy cậu không sợ ư? Em sợ nó chứ Đêm nào em cũng sợ Nhưng em còn sợ mất chị nhiều hơn Chị yêu em không? Tôi không tôi gì hết Chị trả lời em đi Không em ngày nào cũng quấy dạy chị Khi nào chị trả lời thì thôi Cậu tắt máy đi tôi cần suy nghĩ Tôi cũng vui mừng mà tắt máy Cô nói chuyện cũng được dừng tại đây. Thật sự lúc này tôi thật lòng muốn ở bên cạnh Linh. Sợ thì tôi có sợ thật, nhưng tôi cũng chẳng phải là loại nhát gan đến mức như vậy. Cô ấy cần thời gian để suy nghĩ chứng tỏ mình cũng có chút gì đó có tình cảm với tôi. Không phải tôi liên tiếng dậy đời, nhưng mấy ông thấy gái thì lúc nào cũng tâm trạng. Mấy em nó yếu đuối nhất hãy lập tức không khoan nhượng mà nhảy vào tấn công. Một lần không được thì hai, hay không được thì ba. Mà ba lần không được thì bỏ đi cho đỡ nhục. Nhưng cũng chẳng phải để tôi chờ lâu. Chỉ tầm một tiếng sau thì cũng có tiếng báo tin nhắn vang lên. Tôi vội vứt đôi đũa đang xào cần sang một bên mà chạy lại xem. Không ngoài dự tính đó là một tin nhắn ngắn gọn. Không hề có một chữ nào mà chỉ là một hình trái tim to đụng. Và cũng từ đó thức tình yêu của chúng tôi bắt đầu được đâm hoa từ đây. Lúc nhận được cái tin nhắn kia thì việc đầu tiên tôi làm, đó là hướng hờ cầm cái tờ giấy đã thấm đầy mồ hôi và máu, có đồ các chữ ký của các ngôi sao nổi tiếng khắp dãy trọ đi đòi nợ. Thì không được mong muốn nhưng mà cũng thu được một nửa, mà số tiền ấy tôi cũng chẳng giữ cho mình làm gì mà mời anh em tẹt ca tới bến bằng một bữa nhậu sang trọng nơi các nhà hàng quán nhậu đẳng cấp nhất vùng ấy. Bỏ qua mấy cái vụ nhậu nhẹt chúng tôi trở lại câu chuyện chính. Tôi và Linh mang tiếng là yêu nhau. Chứ chúng tôi rất ít được gặp nhau. Cứ mỗi lần gặp nhau là y như rằng có chuyện. Tuy không biết cô ấy như thế nào chứ tôi cho rằng cũng chẳng có việc gì lớn. Nhưng mà thỉnh thoảng thì cũng bị tra tấn tinh thần. Sau này thì tôi mới biết cô có hai bà cô theo để đỡ đầu. Cho nên vòng linh kia nó cũng không làm tới được. Nếu không thì tôi cũng đã nằm viện mấy lần. Kể từ đó thì tôi cũng được cô ấy tâm sự nhiều hơn về cuộc sống, nhất là vì hồn ma kia. Theo cô ấy kể lại sau mấy lần xem bói ở quê thì thầy bảo phong linh kia có một người con trai, cũng học ở trường này vì thất tình mà nhảy cầu tự tử. Nhưng cũng vì chấp niệm quá lớn, với có cái gì đó khiến cho cậu ta không muốn về quái âm mà cứ vất vượng ở nơi đây. Còn Linh khi ấy thì cũng như tôi chân bước chân giáo và đi học cùng với hai chị cùng quê mà không biết trời xuôi đất khiến như thế nào lại thuê chúng căn phòng mà trước đây kẻ đó còn ở trọ. Cũng vì phá phách quá chủ nhà thuê thầy về đuổi nhưng cũng không đi đành về lập bàn thờ riêng trong căn phòng trọ. Mà những người ở lâu đều biết chuyện cho nên cũng không ai dám thuê mà ở. Chỉ có ba chị em nhà này dại dột mà tín vào thuê Chủ nhà cũng vì đồng tiền cho nên cũng chả nói năng gì cả. Từ khi vào cái phòng trò ấy, Linh bắt đầu phải trải qua những câu chuyện đáng sợ. Lúc đầu còn nhẹ thì chỉ bị bóng đè, còn nàng tính như một câu chuyện được Linh kể lại sau đây. Trường tôi thì ở sát gần biển, nơi có một con sông nhỏ vắt ngang qua, tạo thành một cái cửa biển. Người ta có thi công một cây cầu bằng sắt xuyên qua cửa biển này, để cho tàu hòa chạy tuyến Bắc Nam không bị gián đoạn. Nơi đây cũng là nơi trai gái thường hay ra đi dạo hóng mát Vì về đêm trên con cầu nhỏ này phong cảnh rất đẹp Ngày hôm ấy Linh không biết ma suy quỷ khiến tên nào Mà lại xin phép được hai chị ra cầu đi dạo một mình Hôm ấy cô buồn lắm Tôi cũng chẳng tiện hỏi vì sao Chị nghe cô ấy nói là đang đi đến khúc cầu vắng Thì ngồi nơi đường dây mà ngắm cảnh Hưởng thụ những làn gió biển thổi vào thư thái tinh thần nhưng ngồi được một lúc thì tâm trí bỗng chả biết gì, không nghe thi gì nữa, chỉ có thể cảm giác nơi đây chỉ có một mình, cô ấy không có bất cứ một ai khác hay thứ gì khác. Cảm giác như bị lạc vào một thế giới mà chỉ có một mình Linh mới cảm nhận được. mà lúc Linh đang ngồi thấn thờ thì từ phía xa, chiếc tàu chờ hàng đang đến và nội thành phố, mặc cho tiếng còi riềnn vang lên, mặc cho những âm thanh chấn động màng nghĩ, Nhưng Linh vẫn không ngây hay biết gì mà vẫn cứ ngây thừa ngồi ở đó. Con tàu vẫn phóng thẳng mà lao tới. May mắn làm sao mà hai chị kia cảm thấy bất an cho nên cũng đi tìm. Nhưng cho dù lớn tiếng gọi thế nào Linh cũng không nghe. Đúng lúc con tàu đang tới gần hai chị cũng kịp tới mà hốt hoảng là vào kéo Linh. Lúc cô ấy được kéo ra thì không lâu sau đoàn tàu cũng đi qua. Rồi được hai chị cứu nhưng mà Linh chẳng hề hay biết được gì mà còn ngạc nhiên hỏi hay chị ra đây để làm gì. Mọi người có thể hiểu đó là hiện tượng ma che mắt che tai mà nghe Linh kể tuyệt lại tự tưởng tượng không khỏi dùng mình. Cũng sau cái lẫn suýt chết đó thì Linh cũng bị rơi vào trầm cảm, rất ít khi tiếp xúc với người lạ. Hế cô cứ tiếp xúc với người nào khác giới thì người đó cũng chẳng hề may mắn một chút nào. Nói chung là còn nhiều chuyện đáng sợ nữa xảy ra, nhưng tôi cũng không tiện nói nhiều. Thời gian thấm thoát như thoi đưa, tính ra thì tôi viết linh yêu nhau cũng được hơn 6 tháng, mà tình cảm lúc đấy nó trong sáng lắm, yêu nhau tận 6 tháng mà chưa hề một lần được nắm tay chứ đừng nói đến chuyện khác. Không phải vì tôi không có bản lĩnh ấy, mà vì e ngại cái vong linh kia mà không dám làm bừa. Tôi cũng bảo cô ấy gọi về gia đình ở quê đi xem mà dài hạn xem có chữ được nó hay không nhưng mà khổ nỗi mỗi lần đi là y như rằng nó lại về Ph Linh thật sự chúng tôi lúc này cũng rất bất lực hết kỳ nghỉ hè của năm thứ nhất xong tôi cùng Vết Linh cũng từ quê mà trở lại thành phố trong lòng việc học hành mọi chuyện cũng viễn diễn ra bình thường nếu chúng tôi không có gặp nhau sang năm học thứ hai tôi cũng trở thành đàn anh đàn chị Càng nhiều bạn bè em út hơn Còn Linh thì khác hay chỉ cùng phòng cũng đã học xong khoa học Và bắt đầu ra trường Căn phòng trọ của bác chị em ở Nên đã chỉ còn lại một mình Linh Vì cũng chẳng ai muốn ở ghép Với người bị âm theo Cho nên cô ấy vẫn ở một mình Chuyện không vui xảy ra Ngay cái thời gian này càng nhiều hơn Lúc bọn tôi mới vào học kỳ mới Thì cũng có cái tháng cô hồn định mệnh tới Tháng 7 tháng cô hồn cái tháng này ma quỷ nó xuất hiện nhiều dưới cói âm quan binh thả lỏng chưa nên vong linh kia cũng xuất hiện một ngày nhiều hơn thật sự cái tháng ấy cứ tầm 8 giờ tối là tôi phải ngồi nét hay là nằm chết ở trong phòng không dám đặt chân ra ngoài đường vào ngày 14 âm lịch tháng 7 lúc trời nhá nh tối Thế Linh nhắn tin cho tôi thần thờ dạo này hay bị bóng đè liên tục. Ngày cũng như đêm, cứ hết trầm mắt một chút là lại thấy một người ngồi bên cạnh vuốt tóc, không thể dễ rủa Thế Linh kể lại thì tôi cũng thương, nhận được tin nhắn thì tôi cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều mà đi tới phòng trọ của cô ấy. Nếu cả hai đứa ở chung một phòng thì cũng hơi xa. Với giờ người ta bàn ra tán vào, cho nên chúng tôi di chuyển về phía dãy trọ Nơi có một cái võng vắt ngang hai cây xoài lớn, tỏa ra bóng dợp cả một vùng. Ngồi ở đây rất là mát mẻ, yên tĩnh, cũng có ít người qua lại, rất thích hợp cho chúng tôi tâm sự. Thật ra thì hôm nay chúng tôi nói chuyện với nhau rất nhiều, vui có, buồn có, tỏa nói những chuyện trên trời dưới đất. Nếu mà cộng lại mấy tháng yêu nhau, chúng tôi nói chuyện thì cũng chẳng bằng mấy tiếng tâm sự này. Hai đứa tôi nói chuyện rất hợp. Nói đến nỗi quên luôn cả ăn uống Lúc trời đã tối hành tầm khoảng 10 giờ đêm Thì cuộc nói chuyện cũng chậm lại Trời ánh đèn đường từ xa hấp lại Là ánh sáng duy nhất chúng tôi có lúc này con hẻm phía sau vốn ít người qua lại nay lại chúng ngày 14 cho nên hầu như chẳng có ai Bóng đêm tính mịch bao phủ xuống Không gian yên tĩnh đến lạ thường Thỉnh thoảng những con côn trùng kêu đột ngột Cứ không khỏi làm tôi giật mình Nhưng bề ngoài tôi cũng chẳng tỏ ra mình sợ hãi. Nhưng đúng lúc tôi định lên tiếng phát tan cái không gian tính mịch này, thì bất ngờ phía sau một hòn đá nhỏ không biết từ đâu bay đến và chúng vào cái lưng của tôi. Tiếng động ấy như là phát tan mọi rào cản mà khiến Linh hốt hoảng mà kêu lên. Anh về ngay đi, nó tới rồi đó. Được cánh tay cổ ấy run lên mà lay lấy tôi, khuôn mặt xanh sao hiện lên vẻ sợ hãi, cùng một chút gì đó lo lắng mà thúc giục. Tôi nhìn thấy trong lòng đau nhói, vội vàng đấy lại bình tĩnh mà ăn ủi. Tí nữa anh về, hôm bữa anh cùng với mẹ Linh chùa cổ an xin Lộc sư thầy. Anh cũng xin hai lá bùa bình an, một cái cho em một cái cho anh em cầm lấy. Tôi cười nhẹ rồi rút trong ví ra ngay lá bùa màu vàng nhạt. Được ép một lớp polymer mỏng mà đi cho Linh một cái. Thực ra tôi cũng chẳng biết nó có tác dụng gì không. Nhưng thấy vẻ mặt của Linh được thà lòng thì tôi cũng phần nào yên tâm. Chúng tôi ngồi như vậy thêm được 5 phút nữa thì lại là cây hơi thở lạnh lẽo kia. Cây hơi thở mang gì đó chút u ám quỷ dị đứt qua vành tai. Tôi bất giác dùng mình mà đứng dậy nhìn về phía sau. Dường như linh cũng cảm nhận được thứ gì đó khắc thường. Bèn kéo lấy bàn tay của tôi mà rời khỏi chỗ quỷ quái ấy. Lúc rời đi tôi cũng tò mò nhìn lại. Tuy nhìn bình thường sẽ chẳng trông thấy thứ gì khác. Nhưng để ý kỹ dường như tôi thấy bên chiếc võng kia. Bóng dáng của một người đàn ông mờ ảo thoát ẩn thoát hiện đang đứng đó. Ngay cả cái vị trí mà tôi ngồi mà nở nụ cười đầy quỷ dị. Tâm càn của tôi như bị điện giật mà bất xác vội kéo tay của Linh mà rời đi. Cho thêm tôi 10 lá gà nữa tôi cũng chẳng dám bao giờ nhìn lại. Tôi vội vàng đưa cô ấy vào trong phòng. Linh cũng chẳng muốn tôi ở lại nói vài câu rồi tôi cũng miễn cưỡng rời đi. Nói dài dòng thì quá trình từ ngoài võng vào trong phòng tôi có vẻ bình tĩnh, tự tin. Nhưng không ai hiểu được tim của tôi lúc này như bị kiến cánh Chỉ mong càng sớm càng tốt chạy đi, chạy thật nhanh về phòng. Lúc Linh đóng cửa phòng lại cũng là lúc tôi bộc phát cái bản năng mà vắt chân lên cổ và phi đại về hướng đường chính. Lúc này nếu cho tôi một điều ước tôi sẽ ước mình có cánh cửa thần kỳ của Doraemon mà bước một phát về phòng. Chạy nhanh trên con hẻm tối không một bóng người qua lại. Những cơn gió lướt qua mái tóc tôi kèm theo một mùi gì đó ma mị và lạnh lẽo. Cảnh vật xung quanh yên tĩnh đến lạ thường. Bước chân của tôi đang chạy nhanh bỗng có cảm giác nặng lại. Lúc đầu còn giữ được một chút tốc độ, nhưng càng về sau cái cảm giác lại làm cho tôi rõ ràng hơn. Những bước chân nặng chíu làm tôi di chuyển một cách khó khăn. Đâu bắn chân đi trên con đường được đổ đầy bê tông mà lại làm tôi có một cảm giác như mình đang đi giữa những vũng bùn Mỗi bước chân lại nhấc lên làm tôi phải gồng mình mà đổ mồ hôi lạnh. Trên bà vai chuyển tới những trận đau ê ẩm và đau bút, tôi có cảm giác khó tà thành lời. Dường như tôi đang cõng trên vai một thứ gì đó, mà thứ đó rất nặng, nặng đến mức mà cả thân người tôi phải trùng xuống mà hít lấy hít để, Bị tài của tôi vang lên những tiếng gió thổi ù ủ Đâm thẳng vào trong mạng nghĩ Đôi mắt của tôi từ từ nhòe đi Bởi những giọt mồ hôi chảy vào Sau một lúc vận vã Với cái thứ đáng sợ đó Thân thể của tôi cũng gần như kiệt sức đi Rồi mất đi ý thức lúc nào chẳng biết Nhưng cũng chẳng để tôi phải chờ lâu Ngay cái lúc tôi mất đi ý thức Thì tôi cảm thấy bản thân của mình Như lập tức xuất hiện Ở một thế giới khác Cái thế giới như được bao quanh bởi những làn sương mù trắng mờ ảo. Vẫn là con đường đó nơi tôi liếm đi, vẫn là cảnh vật như vậy. Nhưng trong những đám sương mờ ảo kia, tôi lại thấy có rất nhiều người. Mỗi người tôi nhìn thấy đều có một khuôn mặt nhợt nhạt, cơ thể xanh sao thiếu sức sống. Mỗi người đều có cách ăn mặc khác nhau. Có người mặc đồ lính, có người mặc bộ áo bà ba cũ kỹ, có người thì mặc trên mình bộ đồ cổ của thời xưa. Nhưng mọi người ở đây đều có một đặc điểm giống nhau, họ đều không có bàn chân, bất kỳ ai cũng vậy, ngay cả tôi lúc này cũng thế. Cứ lơ lửng xuôi theo làn gió mà đi. Dường như lúc này không cần nói thì tôi cũng tự hiểu, đó là những oan hồn vất vượng nơi cõi trần gian. Nhưng tại sao tôi lại nhìn thấy họ, chẳng phải tôi đã chết rồi ư? Lúc này nhìn thấy họ tôi chẳng có cảm giác sợ hãi. Mà mấy người kia cũng chẳng để ý tín tôi Mà cứ bay lượn vất vườn mọi nơi Nhưng lúc này trong cái đám người kia Phía trước có một dáng người cao lớn Khuôn mặt thất thần từng bước đi về ngã rẽ dẫn ra cửa sông Người thanh niên ấy không ai khác chính là tôi Đang bước từng bước chậm chạp mà di chuyển Tôi như nhận ra điều gì thì ngay lập tức vươn mình lại gần Càng lại gần tôi lại càng nhìn rõ hơn cái cảnh tượng làm tôi hãi hùng Phía trên cổ của tôi một người đàn ông Đang ngồi đó Thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười khinh khách Nhưng kỳ lạ thay Hai cánh tay của người đàn ông kia như bị giữ chặt lại Bởi một người phụ nữ có tuổi Trông giống như họ đang rằng co phích nhau Cho dù tôi muốn di chuyển lại gần hơn một chút nữa Thì cũng chẳng tài nào mà bất kịp Dù họ có ở gần tôi cách nhau một đoạn Dường như tôi bị ngăn cách bởi một bức tường vô hình Mà không thể tiến thêm mà chỉ có thể giữ được một khoảng cách nhất định. Tiếng của hai người đàn bà kia văng vọng phía trước, với một giọng điệu giận dữ mà nói Mày thả nó ra, thả nó ra nếu không tao cho hồn phi phách tán. Hai người này đều khoác trên mình bộ áo màu trắng, phía sau lưng có thêu chữ âm lớn, rõ ràng không phải là người của cõi trần, cũng không phải là những hồn ma vất vượng lang thang lên đầu đường gió trở. Người đàn ông kia dường như cũng sợ hãi điều gì đó mà giọng điệu có vẻ hòa hoãn lại mà lên tiếng. Nó cướp vợ tao, tao giết nó, âm binh bọn mày thả tao ra, tao đưa vợ tao xuống rồi tao về cõi âm. Thả nó ra, nó chưa được chết. Sau cái ngữ điệu hòa hoãn của người đàn ông kia thì giọng hét giận dữ của hai đám cô hồn xung quanh dường như cảm thấy sợ hãi mà lập tức né ra. Ngay lập tức người đàn ông kia bị kéo tuột xuống, thân thể tôi cũng từ từ như vậy mất kiểm soát và bất lực ngã xuống. vong linh của người đàn ông kia dường như thức giận, nhưng cũng chẳng dám manh động, bèn thức chiều gió lần vào đám cô hồn mà biến mất. Trước khi tan biến hẳn, hắn dành cho tôi một ánh mắt sắc lẹm nhìn tôi mà mỉm cười. Lúc này dường như tôi bị một cái lực hút kỳ lạ cuốn kéo tới cái thân thể vốn có. Trước khi tôi hoàn toàn nhập xác thì có hai người phụ nữ kia cũng gật đầu mỉm cười mà tan biến đi trong đàn xương mở ảo. Xin cảm ơn quý khán tính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ chuyện này.